Ngày mai cái cùng nương tiếng cung, biểu hiện hảo trở về cho ngươi, biểu hiện không hảo liền không có. Phúc Liễu trong lòng sợ nàng nương, không dám trực tiếp duỗi tay đi lấy. Nàng Lưu Luyến đem ánh mắt thu hồi, ta ngoan, ta khẳng định biểu hiện hảo. Đêm đó vệ ra người sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, đại canh giờ vừa đến khương mật liền nắm khuê nữ mang lên trương ma ma gia phủ. Các nàng thừa xe ngựa đến cửa cung trước, xuống dưới từ chờ ở nơi đó cung tỳ dẫn đường, đi tới vào hoàng cung.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 Thu hồi dày đặc lòng hiếu kỳ quy quy củ củ hướng trong đi. Ba tuổi tiểu cô nương còn không có chịu điều nhi, đuổi kịp là mùa đông, nàng ăn mặc rắn chắc, nhìn chính là bạch mập mạp tròn vo, khuôn mặt nhỏ phì đô đô dường như mật đảo, cặp kia mắt nhìn linh khí mười phần, chẳng sợ nhận được mẫu thân cảnh cáo không dám lại quay đầu tả hữu xem, nàng trong mắt vẫn là lan a lan, trộn ngắm hai bên tường đỏ ngói xanh, nghĩ thầm đây là Hoàng Cung A, đây là nghiên mực ca ca nói qua thật nhiều thứ Hoàng Cung.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 mai hoàng hậu đã thu thập thỏa đáng đang đợi nàng, chờ đợi thời gian, nàng đưa tới bên người cung nữ hỏi thất hoàng tử tỉnh ngủ sao? tuy quá không có, cung nữ không biết, chạy nhanh đi nhìn, khi trở về lại cùng bà vũ cùng với thất hoàng tử một đạo. hoàng hậu tần mi, ôm tiểu thất tới làm cái gì? ba vũ làm bộ phải quỳ, hoàng hậu miết nàng, hỏi sao lại thế này? hồi nương nương lời nói là điện hạ nháo muốn gặp ngài. ba vũ trong lòng còn chần chờ một chút.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 Hương thịnh quả nhiên biểu hiện ra đối nàng thân mật, hoàng hậu liền không hoài nghi bà Vũ nói, còn thật cao hứng nhi tử như vậy tiểu liền nhớ kỹ nàng, tỉnh ngủ liền biết tìm lương. Hoàng hậu ôm đầu trong chốc lát, nghe người ta thông báo nói vệ phu nhân tới rồi, nàng cộng lại làm bà Vũ đem người ôm đi. Hương thịnh không chịu, vương lòng tay hắn liền áo, không biện pháp, hoàng hậu chỉ phải đem hơn 40 thiên đại nhi tử lưu lại, ôm hắn thấy khương mật. Đời trước hương thịnh gặp qua vệ phu nhân khương thị,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 Vệ tiểu thư thuộc thất cả. Việc hôn nhân này có thể thành, thứ nhất đường gia đại công tử đích xác xuất sắc, thứ hai nghe nói là nhìn chúng đường ra ra phong. Hương thịnh căn bản không thể tưởng được hắn nhìn chằm chằm nhân ra xem một lát liền nhìn ra lớn như vậy hiểu lầm. Vệ ra hảo, vệ ra tiểu thư cũng hảo, vệ ra con rể lại không phải ai đều đảm đương nổi. Lúc trước vệ thành tuyển con rể thời điểm cùng hắn phụ hoàng nhàn lao quá, hương thịnh lúc ấy cũng có mười mấy tuổi.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 Hắn hiện tại lời nói đều nói không rõ, vẫn là nhanh lên án mãi, chờ về sau có thể nói lại cùng mẫu hậu nói minh bạch. Dù sao khoảng cách tuyển phi còn có mười đã nhiều năm, hắn còn nhỏ đâu. Trong cung đế hậu hai người tán gấu, bên kia Khương Mật ở cung tỷ dẫn dắt hạ nắm phúc nữ đường cũ ra cung. Đi ra trường xuân cung không bao xa, còn gặp được mặt khác nương nương nghi giá, nàng lui qua một bên thỉnh nương nương đi trước, vị kia nương nương nhìn chầm chầm Khương Mật nhìn trong chốc lát.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 Nô tài là mệnh tốt, lao thái thái bao gồm thái thái ngại đều là hiền lành người, tiểu thư cũng hảo hầu hạ. Khương mật tổng không thể gật đầu nói đúng à, ta nơi này chính là so trong cung hảo, nàng nói, trong cung đầu thắng ở thể diện phú quý, ta trong phủ bình đạm sống yên ổn. Nô tài cây non cầu cái gì phú quý? Mới vừa tiến cung thời điểm ta liền nghe qua một câu, là cái gì thân phận làm chuyện gì, là tiện mệnh coi như không được quý nhân.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 không hề nói chuyện nhiều, chỉ nói về sau lại có cơ hội tiến cung vẫn là muốn quy quy củ củ, đừng bởi vì nương nương thích ngươi liền làm cản. Ta biết, nương nói qua chỉ có người trong nhà mới có thể quan ta, ta nhớ kỹ đâu. Nô thị hỏi khương mật, hiện tại cái này hoàng hậu thế nào? Thiến cung đi nửa ngày làm cái gì? Có lẽ tướng công ở ngự tiền đích sắc rất được mặt, ta xem nương nương không có gì cái giá. Thiến cung đi chính là hàn huyên chút giáo dưỡng con cái vấn đề.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 Gần đây một ngày so với một ngày khiến người cảm thấy lạnh leo, các ngươi làm học sinh muốn nhiều quan tâm tiên sinh, lạnh thêm siêm ý thì có không thoải mái chạy nhanh thỉnh đại phu, biết không? Đã biết. Nghiên mực ngươi mấy ngày hôm trước ngủ đến độ vãn, thức đêm làm cái gì đâu? Đọc sách. Khương mật híp híp mắt, chẳng sợ đã 10 tuổi nữa, nghiên mực trong lòng vẫn là hư mẹ hắn, bị khương mật như vậy nhìn hắn lập tức chiều, đại đường ca viết cái tia thư, mấy ngày trước lại thu được một sách.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 Hỏi nghiên mực là thật vậy chăng? Viết đến chỗ nào rồi? Viết chút gì ngoạn ý nhi? Chương 170-170 Thân là đại đường ca trung thực người đọc nghiên mực cuối cùng cũng chưa cho lão thái thái phân tích quê quán thân thích các loại tâm thái. Hắn nghĩ mãi số tuổi lớn, sợ chịu không nổi kích thích, khí hư nàng lao nhân ra chính mình đến ai thu thập là thứ nhất, ngẫm lại cũng đau lòng. Nghiên mực tùy ý lừa gạt hai câu, lấy tiểu mội nói sang chuyện khác. Này giữa tháng tuần muội mỗi mãn ba tuổi, khai bản tức sao? Khương mật nhìn về phía phúc nữ, phúc nữ đang túi đầu nhìn nàng trên cổ tay phỉ thúy chối hạt. Khương mật nhướng mày, ngươi ca nói cái gì nghe được sao? Ai? Hỏi ngươi có nghĩ ăn tịch? Phúc nữ cơ cơ chân nhi, nói không nghĩ. Khương mật làm nàng ngồi quy củ, hỏi, không muốn ăn tịch nghĩ muốn cái gì? Muốn đều có. Một năm cũng chỉ quá như vậy một hồi sinh nhật, thật sự cái gì đều không cần. Tiểu béo níu lại do dự một chút, nói vậy cả nhà cùng nhau ăn ấm nổi nổi. Đã lâu không ăn. Làm đại ca tràn đầy đáng tiếc nhìn về phía ngốc dưa muội muội. nếu là hắn sinh nhật trước nương hỏi như vậy, hắn hoặc là muốn mâu thân tay làm túi tiền, nếu không nữa thì đánh cái dây đeo đều được. Sớm bảy 8 năm nương còn sẽ làm này đó, hiện giờ càng thêm không yêu động kim chỉ, tổng nói nàng việc tháo, làm phương khăn cũng chưa mắt thấy, khắc càng là lấy không ra tay.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 Nào nghe hiểu được chúng ta tán gẫu nói. Vệ thanh nghe không phát biểu cái nhìn, hỏi nàng tiến cung này hai lần như thế nào. Người hỏi ta hoàng hậu nương nương cái gì thái độ. Ân, Rất hiền lành, khả năng đều là đương nương người, chúng ta có không ít có thể liêu đề tài. Xem nương nương đối thất hoàng tử thập phần đệ bụng, hẳn là sẽ hảo sinh giáo dưỡng, không đến mức bước phế thái tử vết xe đổ. Vệ thanh mỉm cười chiều nàng nhìn lại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 Ta cũng không phải muốn cho ta nhi tử học hắn. Vệ thanh đứng dậy ngồi vào nàng bên cạnh đi, đem tay đắp ở khương mật ngu bàn tay thượng, nắm nàng nói, chờ phúc nỉu gả cho người, chờ bọn họ huynh đệ đứng lên tới, ta cùng hoàng thượng cáo lão về nhà bồi ngươi tới. Khương mật hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ nói ra lời này, sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu. Hưởng qua nắm quyền tư vị về sau hiếm khi có người nguyện ý nhàn dội ở nhà, các nam nhân trong lòng suy lý tưởng khát vọng,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 Nay vừa thấy khiến cho hắn xem minh bạch, khó trách nói có thể đem nhà mình muội tử câu lấy chạy, tiểu bộ dáng không tồi a. Nghiên mực lộ ra một ngụm tiểu bạch nha cười cười, hỏi đường hoài cần bao lớn. Sang năm mãn bốn tuổi. Nghiên mực hỏi hắn mấy tháng phân, hắn nói tháng tư. Cũng là tháng tư a, ta cùng bảo đều là tháng tư, tháng tư sinh nhiều như vậy. Xem hắn tràn đầy kinh ngạc, khương mật trong lòng hiểu rõ.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 Một đạo trói lọi tầm mắt dừng ở trên người mình, hắn khởi điểm còn làm bộ không biết tình, nhiều trong chốc lát hữu lô thai liền lạng lẽ đỏ. Xem hắn không được tự nhiên bộ dáng, Khương Mật đã mở miệng, về ngạn vệ huyên các ngươi mang hoài cẩn đi ra ngoài ngõ nhi, đừng nhiễu cha ngươi cùng đường đại nhân. Đường khiêm nghe lời này liền vài câu chịu không dậy nổi, văn sinh nho nhỏ một cái biên tu, không dám ở ngài trước mặt xương đại nhân, phu nhân xương danh có thể. Khương Mật cười cười, dương mắt liết hướng nghiên mực.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 Vệ ra ca ca thuyết giáo bọn họ đọc sách chính là cái tiến sĩ lao ra, học vấn thức tốt. kia đích xác thực ghê gớm, cha ngươi trước kia đãi quá học quán, phu tử cũng bất quá là cử nhân xuất thân. A cần ngươi nói lên cái này là tưởng cùng vệ ra thiếu ra giống nhau, muốn cái học vấn tốt tiên sinh. Đường hoài cần gật gật đầu. Đường phu nhân tỏ vẻ sẽ thay hắn truyền đạn, sắp ăn tiết, ngươi việc này như thế nào cũng muốn chờ năm sau mới có thể ăn bài, cấp cũng cấp không tới. Cái này phóng một bên, nương hỏi một chút người, các ngươi mấy cái ra khỏi phòng lúc sau chơi chút cái gì? Chơi tuyết. Vệ ra muội muội là lạc tuyết trời sinh, nàng thích tuyết, chúng ta cho nàng đôi hoa hoa đi. Ta xem kia tiểu cô nương rất thích người. Nương không cần nói bậy, hỏng nhân ra thanh danh. Người còn tuổi nhỏ liền biết nữ nhi ra trọng thanh danh. Lại là nghe ai nói? Đường hoài cần không ứng, còn phản đem một quân, nương khi nào cũng cho ta sinh cái muội muội chơi. Muốn giống vệ da muội muội như vậy xinh đẹp. Đường phu nhân, nhà, bất mãn 4 tuổi là có thể phân biệt xấu đẹp. Còn biết vệ da tiểu thư trời sinh mỹ mạo, cũng là vệ đại nhân quan giai quá cao, chúng ta trèo cao không nổi, nếu không ta hôm nay cái là có thể cho người nói định vừa ra hoa hoa thân. Nương. Đường phu nhân đầu hàng, không dám lại khai nhi tử vui đùa, lại nói hắn muốn phát giận. Này đầu đương nương ở tiếng lóng tử.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 Nghiên Mực đem người buông lúc sau, còn cấp búng búng trên người Lạc Tiểu Tuyết Hoa, sợ Tuyết Hoa đấu võ ướt nàng áo đông, tuyên bảo đem nóng hầm hập nước gừng ngọt bưng cho muội muội. Chẳng sợ mang theo cái đường tự, cái này tư vị kỳ thật cũng không tốt, dù sao mỗi lần bọn họ đi chơi tuyết về phòng tới đều phải rót một chén, phúc nữ cũng nao quá, cũng chưa dùng. Lúc này thấy cũng bất quá là nhăn lại bánh bao mặt, nàng bế một hơi, vơ ngực, ngực ngực ngực nhanh trong uống xong. Nước gừng ngọt cũng uống,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 Đầu tiên là Khương Cậu Tử, hắn viết thư nói chính mình ở trong huyện học đồ đệ trải qua, cũng nói trong nhà, đại bá bao gồm cha mẹ thân thể đều hảo, đại phòng kia đầu đi theo phải có người khảo tú tài, cũng không biết có thể hay không thuận lợi, còn có trọng điểm là hắn tức phụ nhi đã có mang, sang năm hắn phải làm cha. Sau đó là mao đảng gửi thư giảng đến hắn này một năm thành cửu quan tâm cũng thăm hỏi ra mãi bao gồm hắn tam thúc tam thẩm cộng thêm đường đệ đường mội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 Không được cấp đại đường ca lại viết xuống đi. Tin thượng chỉ tên là cùng nhị lao nói, vệ thành bao gồm khương mật cũng chưa tham nôn. Lão gia tử quay đầu nhìn về phía lao thái thái, hỏi nàng sao nói. Lao thái thái không nghĩ quảng. Lao gia tử có một chút do dự, hắn sợ đồn đại vớ vẩn thật sự hỏng rồi đang khoa. Hắn viết thư tới khóc một hồi ngươi thật đúng là tin. Việc này lao nhân ngươi phải nghe lời ta, không cần nhúng tay, nhúng tay chuẩn không chuyện tốt.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 Ngươi hiện tại làm hắn đình chỉ, có dám dùng. Lại nói ban đầu chúng ta nói mặc kệ, là mao đản viết thư liền viết thư đừng đi vi phạm pháp lệnh liền hành. Hiện tại ngươi nghe là phong chính là vũ, kia không phải tự vả miệng tử. Ta lại có 2 năm đều phải mãn 60, nay số tuổi ngươi còn nhọc lòng con cháu sự. Kia chỉ sợ đến chết đều hưởng không được phúc. Lão đại lão nhị đều là mươi mấy người, mao đản hồ hoa cũng 17-8, còn quản cái cái gì.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 Hắn vẫn là làm lý thị đảo vất vả phí, thu được tiền hợp tác lập tức kết thúc. Nhị phong này đầu bạch mệnh đi ra ngoài hai lượng bạc, đổi hồi một chồng bán không được phê giấy, nàng khí chứ. Còn đến trong huyện đi tìm Trần Thị, nói Trần Thị tâm hắc, làm nàng cũng biết chính là hại người tới. Trần Thị cảm thấy tại đây hồi sự thượng nàng oan a này quan nàng đánh giám Tóm lại kia đầu nháo đến túi bụi, đại phong kiếm tiền càng nhiều trụ nhà cửa càng lớn ăn mặc càng tốt, nhị phong liền càng khó chịu tức giận dưới Lý Thị càng thêm trướng mắt nàng đại nhi tử hổ hoa cảm thấy người lại nghe lời ngu thành như vậy có ích lợi gì trừ bỏ cấp trong nhà dốc sức còn có ích lợi gì nay phong cáo trạng tin chính là nàng tức giận dưới sản vật nàng không có biện pháp trơ mắt nhìn mao đảng kiếm tiền vô luận như thế nào đều tưởng chặt đức kia đầu tài lộ loại này tâm tình cùng lúc trước đối mặt vệ thành còn bất động lúc trước nàng chỉ nghĩ thâm lây dính không thượng toàn vài câu mà thôi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 Tập cổ hiên phùng trưởng quài. Hai nhà người không giống trước kia lui tới như vậy thường xuyên, vẫn là có đi lại, khương mật là có thời gian rất lâu chưa thấy qua hắn, vệ phụ gặp qua, vệ thành cũng gặp qua. Gặp được đồng liêu làm rượu thỉnh vệ thành đi ăn, phàm là yêu cầu đi lễ, vệ thành liền sẽ đi tập cổ hiên nhìn xem. Thiên không quá lạnh thời điểm, vệ phụ thường xuyên dẫn theo hắn bắt ca đi ra ngoài, có khi cũng đi đến bên kia. Lần này phùng trưởng quay tới cửa tới cấp vệ thành chúc tết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 Nói cái này bằng hưu một phương diện là thật yêu cầu như vậy cái tiểu nhà cửa, đồng thời cũng tồn một chút dính không khí vui mừng tâm tư, vệ thanh ở bên kia ở kế tiếp thăng trước, sau lại qua đi ở nhờ lầm cử nhân cũng chúng tiến sĩ, kia sân phong thủy kém không được. Vệ thanh nhắc nhở hắn đừng mê tín cái này, phùng trưởng quay chính là đã quên. Kia sân chính là người lúc trước thầy ta tìm kiếm, có thể tiện nghi mua được là bởi vì nguyên chủ nhân ra nhu cầu cấp bách đòi tiền, xem nguyên chủ nhân ra cảnh ngộ.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 Vệ thành khuyên hắn nếm thử, nói là trong cung thưởng tốt nhất lá trà, phóng lạnh liền không hảo uống. Phùng lương nâng lên tới nếm nếm. Hắn kỳ thật không hiểu trà, nghe vệ thành nói là trong cung thưởng, khả năng tâm lý tác dụng đi, liền cảm giác so bình thường nhập khẩu những cái đó tư vị tốt hơn rất nhiều. Hắn hoài từng trải tâm thành kính uống lên vài khẩu, mới nhớ tới hỏi trong phủ hết thể hảo sao. Vệ thành nói tốt, hỏi lại hắn như thế nào? Còn không phải là lão bộ dáng.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 Đem tiên sân bán đi về sau lại có thể thiếu điểm như thương, đến nỗi nói là 200 lượng vẫn là 42 vậy ra hiện giờ cuộc sống này quá, cũng không cần so đo điểm này. Khương mật khiến người đi thu thập thời điểm còn đem việc này cùng lao thái thái nói nói. Lúc trước đề nghị lưu chữ chính là nô thị, lưu là vì để ngừa vặn nhất, hiện giờ xem ra không có vặn nhất, nô thị nghe nói về sau gật gật đầu, từ bọn họ đi an bài, giải quyết để ở trong lòng một cọc sự.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 Ngày ấy đường hoài cẩn cung cấp phúc nữ đôi quá người tuyết, phúc nữ sợ người tuyết bị sau lại đại tuyết trôn, riêng đem nó dọn đến dưới mái hiên, kết quả bởi vì quá tới gần cạnh cửa, làm trong phòng nhiệt khí chứng hóa. Nàng chẳng qua vào nhà đi ngủ hơn một canh giờ, tỉnh lại người tuyết bóng dáng đều nhìn không thấy, nàng trong lòng quá ủy khuất, còn rất vài giọt nước mắt tới. Tiểu cô nương già trí nhớ hảo bệnh hay quên cũng đại, nàng vốn dĩ đều đem đường hoài cẩn vứt đến sau đầu đi.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 Hắn dám đến đoạt ta muội tử, xem ta không hoành hắn đi ra ngoài. Tuyên bảo đang muốn đi theo gật đầu, liền phát hiện muội tử cặp kia mắt to nổi lên hơi nước, trời sinh dơ lên khỏe miệng cũng đi xuống lắc lắc. Tuyên bảo cảm giác không ổn, đang muốn hướng nàng, người khóc. Phúc nữ liền ở trong sân khụt khí lên, nàng hai cái ca ca đang ở giải quyết tốt hậu quả bị người ở nhà vệ thành bắt được vừa vặn. Cái này hảo, ít nhất hai cái nhi tử xếp hàng bị phạt, một cao một thấp chép sách tỉnh lại. Phúc Nữu làm vệ thành lẫnh vào nhà đi, hỏi rõ ràng sao lại thế này về sau. Vệ thành đau đầu, Khương Mật nói nàng. Đường đại nhân cùng cha ngươi không thân cận đến có thể thường xuyên đi lại, hắn không tới mới là bình thường. Phúc Nữu ủy khuất chíp chít. Khương Mật lấy khăn cho nàng sát nước mắt, bên gần nói, đừng khóc, khóc có ích lợi gì. Phúc Nữu nâng lên béo tay ở trên mặt lau lau, gian nan thú thanh. Khương Mật tràn đầy bất đắc dĩ hỏi nàng,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 Phúc nữ buông xuống đầu, quá trong chốc lát nâng lên tới nói, ta biết sai rồi. Lời này là nên cùng ta nói sao. Ta cùng cà, cà xin lỗi đi. Nhà mình cái này ngon ngọt giống quả đào giống nhau muội muội dùng mang mãi mùi vị thanh nhâm cùng bọn hắn nhận lôi. Nghiên mực bao gồm tuyên bảo trong lòng không thoải mái một chút liền tan hết. Nàn sai vạn sai đều là đường hoài cần sai. Trong bụng không hai lượng mặc còn trường một bộ tao khí bộ dáng. Một cái ảnh chụp liền đem tiểu cô nương ra hồn câu không có.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 Đăng cơ lúc sau phát hiện nhật tử cũng không hắn tưởng như vậy Mỹ, thân cư địa vị cao là thông khoái, đồng thời chỗ cao không thắng hàn, hắn làm hoàng đế lúc sau lại vội lại mệt trong lòng còn không có kiên định quá, tòa ủng tam cung lục viện còn không bằng đăng cơ phía trước tới tiêu sái. Đương hoàng đế thời điểm ngại mệt, hiện tại từ đầu đã tới hắn lại thành mãi hoa hoa, mỗi ngày ăn uống tiêu tiểu ngủ, trừ bỏ chính là phát ngốc, như vậy hốn lại ngại không thú vị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 Nói chính là thông chính tư. Vệ thanh làm hữu thông chính thời điểm chủ yếu là quản sự tình, chờ hắn thăng nhiệm thông chính xử liền biến thành quản người chiếm đa số, đặc biệt năm ngoái cùng Hoàng thượng nói qua, minh sát chính mình 3 năm sau nhất định sẽ điều đi, hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở chỉnh đốn nhà môn cùng với bồi dưỡng người nối nghiệp thượng, bằng một người làm không song sở hữu sự tình, nàng lớn nhất hạn độ cũng chỉ có thể đem bên này nhà môn không khí quét sạch. Vệ thanh dù sao có thể làm đều làm,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 đương mấy cái nhi tử bên trong có một cái rõ ràng tiền đồ đại làm phụ mẫu liền sẽ đem hy vọng ký thác cho hắn đặc biệt ở nông thôn hai đầu bờ ruộng càng là như vậy ai có tiền đồ trông cậy và ai là nhân chi thường tình khi đó đại ca nhị ca nói không nghĩ đọc chỉ ngươi kiên trì xuống dưới nương nói nàng lúc ấy tâm liền có chút chật thời gian càng dài thiên đến càng lợi hại sau lại nàng nghĩ đến đối mấy cái nhi tử thái độ kém quá lớn khả năng làm thân huynh đệ sinh ra cái hở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 kia không chuẩn chính là người đông sàng dễ hiền. Vệ Thành Sau lại một ngày này Vệ Thành liền đem bọn họ cũ nhà cửa bán đi, đổi hồi 400 lượng bạc tới. Lại sau đó Kinh Thành có thăng ôn thế, khương mật sợ Z tháng 3, không vội vàng giảm xiêm y đi năm rồi đầu xuân lúc sau đều có dòng nước lạnh, còn sẽ hạ nhiệt độ. Năm nay quái thật sự, bắt đầu thăng ôn lúc sau liền không biểu hiện ra có hạ xuống xu thế. Một thăng chính là 10 ngày qua, 2 tháng trên đầu thiên thế nhưng liền phi thường ấm áp. Cho rằng giảm siêm thì không kịp thời, mấy đứa con trai hơi có chút thượng hỏa, khương mật còn làm bếp thượng bị thanh hỏa canh canh, tiểu nhân ở ăn canh, lão ra tử ngồi ở dưới hiên xem đỉnh đầu tiên, xem đến đầy mặt ưu sắc. Hỏi hắn ở ưu cái gì? Hắn thở dài nói, năm nay thu hoạch chỉ sợ nếu không hảo. Khương mật cho dù là ở nông thôn lớn lên, nàng kỳ thật không như thế nào xuống đất qua, chủ yếu là làm trong nhà sống, nàng nghe lời này không quá minh bạch, hỏi nhiều một câu.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 Làm thuận đường đem cái này tình huống nói một câu, thỉnh lao ra trở về chủ trì đại cục Nô tài cầm tin bay nhanh chạy ra đi, khương mật lại an bài vũ giả đưa trẻ đầu xanh tới, sợ trẻ đầu xanh không giải khát, lại bị trà lệnh. Làm phiền tiêu đầu chờ một lát trong chốc lát, ta một cái nữ tác nhân ra cũng làm không được cái này chủ, gia phó đã thượng nha môn thỉnh lao ra. Không có việc gì, chúng ta chờ nổi. Mấy năm nay nghe xong không ít về đại nhân chuyện xưa.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 là vừa thẳng không á thanh thiên lao ra. Bên cạnh người tán gấu, vệ thành từ thông chính tư nha môn gấp trở về, trở về chắp tay nói nhà mình lãnh đồng bạc thực lộng mễ, thật sự cần không cái này, quê quán ba tánh một mảnh tâm ý đảo cũng không hảo trực tiếp lui về, không bằng quên cấp triều đình, dùng làm cứu tế, nhiều như vậy lương thực có thể cứu không ít người. hắn một bên an bài tiêu cục đem lương thực đưa đi hộ bộ, một bên công đạo khương mật làm nàng an bài bếp thượng làm mấy cái hảo đồ ăn.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 Nhân gia quyển này đó lương 10 có 8-9 là tưởng bị Mao Đản viết ở thư thượng, hắn cái kia thư bán đến hảo, xem người rất nhiều, viết đi lên có thể Mỹ danh chuyển xa. Cái này động cơ tuy rằng không thuần túy, quyển ra tới lương là thật đánh thật, này đó lương thực là không thể giải quyết tình hình thai nạn, nhưng có thể giúp càng nhiều người sống sót. Mao Đản trước kia làm rất nhiều sự chúng ta không tán thành, lúc này hắn lại tích đại đức. Khương Mật nói xong.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 Cảm thấy nhiều thế này lương thực đưa ra đi trận trưởng không đủ, hắn đầu dưa linh hoạt, lập tức nghĩ đến có thể dùng viết thư tới lang xê, nói cho người khác quay đầu lại muốn cẩn thận viết thượng một bút. Hướng hắn lời này, quên lương liền tới rồi. Nhà mình thấu mua chính là số ít, sau lại quên nhiều, nhìn nhiều như vậy lương thực mau đản trong lòng liền nóng hầm hập, thầm nghĩ lúc này hắn tổng có thể được cái hảo, cùng tam thúc chi gian quan hệ cũng có thể chữa trị lên rất nhiều. Tiêu cục cùng nhau mang đến thư từ chính là Mao Đàn viết, hắn đương nhiên sẽ không đem này đó nội tâm diễn viết đi lên. Hắn kia phong thư từ viết đến nhưng chất phác, làm vệ thành thu được về sau bồi thường cái tin, hỏi hắn kinh thành bên này cụ thể là tình huống như thế nào, người đều hảo sao? Hắn không vội vàng tranh công, tin tưởng truyền đạt chính là nồng đậm quan tâm, ngược lại bác một phen hảo cảm. Giống vệ thành người như vậy, có thể không thể tưởng được hắn này phiên hành động sau lưng có thâm ý.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 Về quê nhà phụ lao nghe nói phía bắc tàu thai lúc sau trước tiên thấu lương tới chợ giúp thông chính sử đại nhân chuyện xưa, nước mắt điểm thấp nghe đều phải lệ nóng doanh trọng, làm quan tâm hệ ba thánh ba thánh cảm ơn hồi quý, này chuyện xưa nói ra thực sự cảm động. Lúc này trận trượng so với trước miễn địa tô còn muốn tới đến đại, ở kinh thành nghiễm nhiên thành một đoạn giai thoại, đi ra ngoài là có thể nghe thấy có người nói, không ngừng nói. Đồng liêu bao gồm trong cung quý nhân đều nghe nói.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 Hoàng đế hỏi hắn gì ra lời này, vệ thành liền cấp phân tích một hồi, nói bọn họ quên lương sau lương tàng đều là tưởng lưu danh muôn đời tâm, mao đảng kia thư thật sự quá nổi danh. Vậy ngươi cháu trai như thế nào sẽ khởi cái này ý? Lẽ ra mặc dù địa phương thượng tào thai nạn quá cũng không phải quan viên. Hoàng thượng đã nghĩ tới, còn dùng thần tới thuyết minh. Thời trẻ thần cùng hai vị huynh trưởng nháo đến cương, hiện giờ đại phòng là chất nhi đừng ra, hắn muốn cùng thần chữa trị quan hệ. Mấy năm nay vẫn luôn đều rất nỗ lực. Có người quên lương hoàng đế tâm tình hào A, nói về đại thuận có điểm ý tứ. Làm người là không câu nệ tiểu tiết một chút, vẫn là rất tích đức. Đường đường ngôi cửu ngũ đương nhiên không có khả năng đi đánh thưởng mạo đảng. Hán từ bên ngoài thổi phòng thông chính sự vệ thành, cảm thấy dựng thẳng lên cái tấm gương tới không xấu. Còn rèn sắc khi còn nóng ngự bút thân viết khối bằng hiệu. Sai người nâng thượng thoải mái hào phóng đưa đi vệ ra, tiêu biển thượng là bốn chữ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 Hắn này bước tính đi đúng rồi. Đến nỗi cùng nhau đưa về tới 500 lượng bạc, Mao Đản không muốn, hắn cấp cầu tử bên kia phân một nửa, còn lại bộ phận cấp nhị thuốc ra cùng đại thuốc công gia phân phân. Mao Đản hắn nương trần thị cảm thấy như vậy phân không đúng. Cấp khương ra một nửa là hẳn là, bên kia cũng là hai phòng người, cấp khương mặt mặt mui đều nên phân nhiều như vậy đi. Vệ ra này đầu đi theo suất lực chính là nhị phòng cùng đại thuốc công gia, đại thuốc công gia ngược lại ra nhiều.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 Đại thúc công gia cùng nhị phòng chia đều 250, đồ ngốc, khương gia bên kia cũng là Khương đại tẩu còn không chịu thu, nói thẳng không phải một chút lương sao. Như thế nào còn làm cháu rể tiêu pha nhiều như vậy? Cầu tử riêng trở về đưa tiền, làm nhận lấy, cần thiết nhận lấy, tỷ của ta cùng tỷ phu nhìn đến lương thực cao hứng, cảm thấy chúng ta trong lòng nhớ thương hắn. Lương trước là mượn lần này cơ hội tưởng trợ cấp chúng ta một chút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 Nhà mẹ đẻ kia đầu đồng dạng nói nàng, nếu không phải quán thượng như vậy cái có bản lĩnh nữ nhi có rể, hiện tại còn không biết ở quá ngày mấy, đương mẹ kế có thể hưởng đến kế nữ phúc cũng đã đoán mệnh hảo. Người không thể ngớ ngần A, hoa quế nhi. ngươi nhìn xem vệ nhị lan ra, còn không có cảnh giác. Trung quanh mọi người, nàng tương công, nàng nhi tử, nàng chị em dâu, nàng nhà mẹ đẻ cha mẹ huynh đệ đều ở khuyên, tìm cơ hội liền phải nói nàng hai câu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 làm ngàn vạn hảo hảo tồn. Xem hắn nương đáp ứng xuống dưới, lúc này mới trở về phòng đi cùng tức phụ nhi triệu thị nói chuyện. An tiết cấp khương mật viết thư thời điểm triệu thị còn có mang, hiện tại đã sinh, là đối thủ, bộ dáng rất giống cậu tử. Cái này hoa đặt tên kêu tiến bảo, chiêu tài tiến bảo cái kêu tiến bảo, danh nhi là cậu tử lấy, người trong nhà kêu đều còn thuận miệng, cảm thấy ý tứ cũng không tồi, liền gõ định ra tới. Phía trước đưa lương thời điểm liền viết tin,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 kia nhưng không. Ngươi ngẫm lại xem, ta cùng tỷ của ta còn không phải một cái nương sinh cẩu tử đem thanh âm để thấp một chút, cùng hắn tức phụ nhi kể thai nói nhỏ, ta nương nàng có điểm đốc, trước kia làm những cái đó sự đều không đáng tin cậy, còn làm đoán mệnh, kẻ lừa đảo hơn quá. Muốn nói nàng đời này làm được nhất đối một sự kiện chính là đem tỷ của ta gả đi vệ gia hưởng phúc, bất quá đi, nàng lúc ấy không phải hảo tâm, đi đến hôm nay nên nói là trời xui đất khiến.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 Chúng cử nơi nào là dễ dàng sự. Ngươi xem vệ đại thuận nhiều người thông minh. Tìm mặt khác đường ra cũng không đọc sách, khoa cử lộ khó đi a, Tỷ phu không phải nói chỉ cần bọn họ có thể thi đầu tú tài liền đem người để cử đi những cái đó tốt học quán. Kiên định đọc mấy năm không chuẩn hấp dẫn. Như vậy tưởng cũng không thật xấu, cậu tử không lại bắt nước lạnh, hắn quay đầu lại nhìn nhìn ngủ say quá khứ nhi tử, có điểm minh bạch lúc trước nương vì sao như vậy điên. Quá mấy năm trở tiến bảo đến số tuổi khẳng định cũng muốn đưa đi vỡ lòng, đương nhi tử ái không yêu đọc là một chuyện, đương cha mẹ tổng không hảo chậm trễ hắn. Duy nhất ái làm sự tiền quế hoa đều ngừng nghỉ, thôn Tiền Sơn bên này hòa thuận vui vẻ, so sánh với dưới, thôn Hậu Sơn liền phiền đến nhiều. Sao nói đi, tiền tuy rằng là mao đàn phân, mao đàn không tự mình chạy chân tới đưa, tới chính là hắn cha vệ đại lang. Vệ đại lang ăn mặc khinh bạc lùa sam, thừa xe ngựa trở về.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 Bao đản chưa nói cái gì, hắn cân nhắc tam thúc trực tiếp tặng 500 lượng trở về, từ cái này bút tích tới xem, việc này hắn hẳn là rất vừa lòng. Vệ thành là rất vừa lòng, không riêng gì hắn, vệ phụ bao gồm ngô thị đều thường xuyên đứng ở chính sảnh nhìn cao cao treo lên tấm biển. Nhìn ngự bút thân để trời cho lương thần đều rất hoàng hốt, không nghĩ tới trong nhà này khối ngự tứ tấm biển vẫn là bằng Mao đản đến tới. Hắn vì chính mình sáng tác chi lộ lăn lộn một phen cho hắn tam thúc nhiều chỗ tốt. Đồng liêu hâm mộ hỏng rồi, lén lút ghen ghét cũng có, vệ thành cũng không thỏa mãn, hạ quyết tâm về sau còn muốn tránh hồi đệ nhị khối ở biển tới, lần sau muốn bằng chính hắn. Túc Châu đưa tới kia phê lương thực trợ giúp rất nhiều ba cánh, cảnh này khiến vệ thành ở ba cánh trong lòng càng có phân lượng, đừng nhìn hắn còn ở tam phẩm vị trí thượng đợi, thanh danh lại không thể so nhất phẩm quan to tới kém. Từ tháng 6 gian lương thực đưa đến, Sau lại rất dài một đoạn thời gian đồng liêu thấy hắn đều ở không lưng chắp tay. Hộ bộ thượng thư chua xót ra, trên mặt còn phải khách khí nịnh hót, khen vệ thành quan đương đến hảo, nói hắn hậu sinh khả quý, còn nói nếu là thiên hạ quan viên đều giống hắn, triều đình bất việc hoàng thượng bất lo. Vệ thành nổi bật chính kính, này lập tức ai cũng sẽ không bắt hắn nước lạnh, trong khoảng thời gian này hoàng thành căn tiếp theo phiên khen, may vệ thành một đường đi tới bị khen ngợi thời điểm quá nhiều, hắn mới không đón gió bay lên. Hạn mùa xuân tạo thành tình hình thai nạn ở dần dần giảm bớt, lại là miễn thuế, lại là miễn thuê, còn có triều đỉnh cứu tế, nông hộ nhóm cuối cùng vượt qua nhất gian nan thời kỳ, 6-7 nguyệt gian rơi xuống vài trận mưa, muộn tới mưa to đem dạn nước mặt đất tới nước tới thấu, nông hộ nhóm bung tâm. Hoàng đế khẩn trương nửa năm, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại phát hiện phía trước ngồi đều lay động thất hoàng tử đã có thể đỡ tưởng chính mình đi, nhớ tới hắn là năm đầu tiết trung thu sinh ra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 Ai cũng không biết phúc nữ về sau chính là gả cho đường hoài Cẩn. Nghiên mực vì bảo hộ nàng muội muội không cho gối theo hoa lửa, lôi kéo tuyên bảo khai cái tiểu sẽ. Cha nói năm sau muốn đưa ta đi quốc tử giám, bên kia việc học trọng nhiều quý củ, còn có ở kia đầu đọc sách phần lớn là hân quý con cháu, ta thanh danh đại, mới vừa đi vào chỉ sợ còn sẽ có người không phục tiến đến khiêu khích. Ta sợ phân thân thiếu phương pháp, về sau gối theo hoa lại đến vệ huyên ngươi ngăn đón điểm. Thiên Bảo không cao hứng nói, ngươi không hổ là nãi mang đại. Nghiên mực sửng sốt, không minh bạch như thế nào đột nhiên nói lên cái này, có ý tứ gì? Thiên Bảo, thay lòng đổi dạ tốc độ cùng nãi giống nhau mau. Có chuyện ngươi nói toàn, đừng nói một nửa lưu một nửa, ngươi khó chịu không? Thiên Bảo ngoái đầu nhìn lại, ngươi khi còn nhỏ nãi quản ngươi kêu ngoan tôn tử, ta sau khi sinh, ngươi thành vậy ngạ, ta mới sinh ra thời điểm ngươi quản ta kêu bảo, muội muội sinh ra. Ta thành trong viện cỏ dại, ngươi há mồm vẽ huyên. Nga, ngươi muốn nghe ca ca quản ngươi kêu bảo A. Sớm nói A. Thuyên bảo nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta luyện tự. Luyện tự về luyện tự, ca cùng ngươi nói nhớ kỹ không. Nếu là gối theo hoa lại đến ngăn đón điểm hắn, đừng đem muội tử đẩy mạnh hố lửa đi. Nam trưởng thành hắn như vậy vừa thấy chính là sẽ trêu hoa gẹo nguyệt, không đáng tin cậy, ngàn vạn không thể tuyển hắn đương muội phu. Du tiên sinh từ bên ngoài trải qua, nghe được huynh đệ hai cái này phiên đối thoại, nghẹn một chút. Bọn họ huynh đệ thật là trưởng thành sớm, làm muội muội cũng mới bốn tuổi, liền ở suy xét muội phu vấn đề. Du tiên sinh ho khan một tiếng, chậm một chút vòng ra tới, hắn lộ diện khi vệ ra huynh đệ không đang nói. Du tiên sinh nhấc chân đi vào, nhìn nhìn vệ huyên hôm nay phân tự, viết đến không tồi, hắn lại quay đầu nhìn về phía vệ ngạ, phụ thân ngươi cùng ngươi đã nói không có.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 Hơn quý nhà toàn gia huynh đệ bên trong thường thường liền một hai cái có tư cách miễn thi trực tiếp đi vào, còn lại quan lại con cháu nếu là thường tiến, đến tham gia tuyển chọn, cái này tuyển chọn cung cấp danh ngạch cũng hữu hạn, muốn thoát dính mà phi thường khó. Tiếp theo chàng tuyển chọn liền ở năm sau, vệ thành ý tứ là nhà mình cái này 3 tuổi đọc sách, đọc 8 năm nhiều, đi theo du tiên sinh khổ đọc đều có năm tái, còn khảo không đi vào hắn không xứng tam nguyên thi đầu. Hắn biết nhi tử trình độ.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 Hắn có tin tưởng, lại nói làm ca ca phải vì mặt sau đệ đệ suy nghĩ, hắn thi được đi, đem danh ngạch lưu trữ đệ đệ về sau trực tiếp là có thể vào. Tuyên bảo để bút luyện tự tới, nghe đến đó hắn đem bút gắt xuống, ta không cần. Du tiên sinh cười nói, miễn thí tiến quốc tử dám học tập cơ hội người khác cầu cũng cầu không được, hai người đảo còn ghét bỏ thượng. Bất quá hai người bọn họ đích sắc có cái này tự tin, về ngạn liền không nói.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 Hy vọng có thể đem cái này danh ngạch dự để lại cho phu nhân nhà mẹ đẻ chất nhi. Các ngươi vệ ngạn là không cần phải, vệ huyên cũng không cần. Thân hỏi hắn, hắn nói không cần, kia hài tử cũng rất có thể đọc, so với hắn ca ca không kém nhiều ít. Vệ thanh ở ngữ tiền nói trước nay là đại lời nói thật, hắn không chính hư, lúc này đồng dạng nói ra chính mình tiếng lòng, nông gia học sinh phải đi khoa cử lộ quá khó khăn, tiểu địa phương tiên sinh nói được không tốt.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 Đêm đó trở về vệ thành tâm tình liền không tồi, Khương Mật liếc mắt một cái nhìn ra, hỏi hắn ở cao hứng cái gì. Vệ thành làm nàng đưa lỗ hai lại đây, đem việc này nói, người huynh đệ không phải được đứa con trai, têu tiến bảo. Ta cùng Hoàng thượng cầu ân điển đem nhà chúng ta danh ngạch dự để lại cho hắn. Khương Mật chố mắt ở, quá trong chốc lát mới do dự nói, như vậy hảo sao? Có cái gì không tốt? Tao ý tứ là, nghiên mực cùng tuyên bảo không dùng được.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 Lại đến không được ước hiếp trình độ, nhiều lắm trong mắt không ngươi. Đến nỗi nói cầm miệng thi danh ngạch đi vào bộ phận bao cỏ, từng ngày hôn nhật tử có, dám nháo sự không nhiều lắm, quan học quy củ đại, thưa quy củ sẽ bị trục xuất đi. Nói lời này chính là nói cho nàng, nhàn rỗi không có việc gì ai cũng sẽ không chạy tới khi dễ sau tiến sinh, ở loại địa phương kia bị mọi người nhìn chầm chầm chính là đứng đầu bảng, giống nghiên mực loại này không an phận đi vào mới có thể bị nhầm vào. Đối tiến bảo tôi nói, thật đến ngày đó vào quốc tử giám, nhiều lắm chịu được một ít cô độc, hắn ở Đảng kia không dễ dàng giao cho bằng hưu là thật sự. Bất quá ai đi học đường đều không phải vì giao bằng hưu, có thể đọc ra cái tên tuổi mới tính không làm thất vọng người. Khương mật thở dài, là tuyên bảo phạt quỷ lần đó làm sợ ta, ta đương quốc tử giám cùng thượng thư phòng giống nhau như lúc. Vệ thanh nắm nàng tay, cười nói, kia như thế nào có thể giống nhau.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 Trở về phòng bốn bề vắng lặng ở mở ra tôi xem, hắn xem tin khi liền ngồi ở giường ván gỗ biên, mới nhìn một nửa, mông hạ trượt trực tiếp lưu đến trên mặt đất, quăng ngã đau mông trứng. Hắn bất chấp dối tay đi xoa, liền ngồi dưới đất tư thế đem tin xem xong rồi. Nương A, mẹ rồi A, lúc này đã phát, lúc này thật sự đã phát. Cậu tử chống ván giường đứng lên, trước cẩn thận đem thư từ điệp hảo, suy ở trong ngực. Rồi sau đó mới nhớ tới vô vô ngông, đem mới vừa dính lên kia tầng hôi vô rất lúc sau, hắn không bao giờ tưởng ở trong huyện trí hoãn, cầm tiền đi mua chút hạt dưa đậu phộng đường khối lại đánh bầu rượu, lòng tràn đầy lửa nóng đắp thượng về quê xe bò. Cậu tử tiến thôn tiền sơn thời điểm thiên đều phải đen, hắn xa xa liền thấy nhà mình ống khói mạo khói trắng, nghị trong nhà lúc này nên ở nấu cơm. Hắn cấp đuổi xe bò cầm mấy cái tiền đồng làm vất vả tiền.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 Đêm nay, Hương gia nhà chính không khí hảo, triệu thị uy quá tiến bảo lúc sau đem hắn hống ngủ phóng tiểu trên giường, cái hảo bị bị, chính mình mới hồi bên cạnh bàn ngồi xuống. Giữ nhà người ngồi tề, cậu tử một bên ăn một bên nói sự. Trở về phía trước ta thu được kinh thành gửi thư, á tỷ viết. Vốn dĩ đều ăn thượng, nghe được lời này, ba người lần lượt ngừng chiếc búa. Khương phụ hỏi, hỏi tin thượng viết cái gì. Cậu tử lại cười ra tới, là sự tình tốt.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 Nhân gia ở kinh thành đương đại quan liền phòng tiếp thất cũng chưa nà quá. Nhà của chúng ta có như vậy cái cô nương cũng là tổ tiên tích đức, tiến bảo nhưng đến đọc ra cái tên tuổi, không thể cùng ngươi lúc trước dường như. Tiền quế hoa một bên nói còn quét cẩu tử liếc mắt một cái, xem hắn không ngừng hướng trong miệng tắc thịt, liền vô vô hắn, làm ngươi hảo hảo làm, đem tiến bảo đi lên kinh thành đọc sách tiêu dùng tránh trở về. Nương ngươi là có tôn tử đã quên nhi a Nói giỡn về nói giỡn. Cẩu tử lại dặn do một lần, làm trong nhà mấy cái chẳng sợ lại cao hứng cũng không cần ra bên ngoài nói, một phương diện trong nhà được chỗ tốt không thể cho nhân ra thêm thiền, về phương diện khác nháo khai không chuẩn sẽ có biến số, tiến bảo vẫn là cái nại hoa tử, cách hắn tiến quốc tử dám đọc sách đều còn có rất nhiều năm. Tiền quế hoa trong lòng cao hứng, vốn dĩ đều tưởng bất thời giờ cùng nhà mẹ đẻ người thổi phồng một vài, nghe nói truyền khai lúc sau khả năng sẽ có biến hóa, nàng liền một cái giật mình.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 cũng chính là quan hệ gần một chút thân thích. Tiền Quế Hoa cảm giác lời này là nói cho nàng nghe, nàng rụt rụt cổ, nghĩ thẩm cánh tay là ninh bất quá đuổi, bình minh ba tánh sao có thể đắn đo được làm quan. Như vậy tốt học đường, tiến bảo nhưng nhất định phải hảo hào động về sau cũng khảo cử nhân khảo tiến sĩ đương đại quan. Người con nhỏ, sớm đâu? Khương Phụ nhìn về phía cầu tử, chờ thêm song năm, người đi cái tin hảo sinh đáp tạ mật đường.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 Quan hệ như thế nào? Triệu thị nhớ tới quốc tử giám miễn thi danh ngạch trong lòng liền ngọt, cười nói, nương đừng lo lắng, ta đều khá tốt. Tiến bảo con nhỏ, ta bà bà sợ ôm hắn ra tới cảm lạnh quá đoạn thời gian thiên ấm áp lên ta lại ôm nàng trở về một chuyến, cho ngài hảo sinh nhìn xem. Ta có rảnh đi thôn tiền sơn xem ngươi cũng đúng, ngươi nói một chút vệ phu nhân. Đại cô tỷ cùng ta bà bà quan hệ giống nhau, cùng tướng công hảo, tuy nói là cùng cha khác mẹ tỉ đệ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 Nói nhưng cái đó nghe có chút không ra gì. Các nàng nhìn bên ngoài không có tới người, cũng không đương hồi sự, kết quả hương Thịnh đột nhiên há mồm nói, làm cản. Nói xong nước miếng tí tách liền từ bên miệng chảy xuống tới, hương Thịnh lúc ấy cảm giác sâu sắc mất mặt, ngày ấy làm việc cùng tỷ lại không chú ý hắn mất mặt cũng không, nhân ra gan đều dọa phá, chân mềm nhũn thỉnh thịch quỳ xuống. Hưng Thịnh mới ý thức được chính mình phản ứng qua, lại cùng nói như vẹt dường như, liền nói vải thanh làm cản.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 còn vui đùa nói thất hoàng tử là 300 bài thơ đường thành tinh. Ăn hắn cha gian dậy lúc sau, lại nói, bối đến mau là trí nhớ hảo, không phải là ngộ tính cường. Hắn một tuổi nửa có thể nhìn ra gì tới. Cha ngươi cũng đủ nhàm chán lấy ta cùng một tuổi nhiều nại hoa tử so, tháng thua cũng chưa cái gì đáng giá cao hứng. May hương thịnh không biết hắn là này phản ứng, nếu không lại muốn khó chịu. ngẫm lại xem, hắn đương phương diện đem vệ ngạn trở thành giả tường địch.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 Vệ thanh lấy đầu ngón tay ở ghế dựa trên tay vịn khấu khấu, ta tưởng nói khả năng không phải ngươi muốn nghe. Nghiên mực tràn đầy quật cường chiều hắn cha nhìn lại, ngài nói đi. Vệ thanh nói, chẳng sợ mọi người nói lên ta nhi tử trước hết nghĩ đến đều là ngươi, bọn họ cảm thấy ngươi thông minh, niên thiếu thành danh, đến Hoàng thượng thưởng thức, ngày sau tất thành châu áo. Ở các ngươi hai người bên trong, ta càng xem trọng chính là ngươi đệ đệ. Ngươi đệ đệ hắn không thể so ngươi buồn.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 Hắn rất là đương nhiên nói, như thế nào không có. Đã quên ta đại đường ca sao? Ngươi cùng. mao đản. Nương chúng ta đánh cái thương lượng, xưng hô liền dùng hậu sơn cư sĩ, đừng dùng mao đản biết không. Ngươi như vậy đường ca ở lòng ta hình tượng đều suy sụp. Nga, ngươi viết thư đi theo mao đản nói cái gì? Nghiên mực. Tính vẫn là đường dối dám xưng hô vấn đề. Nghiên mực nói hắn làm hậu sơn cư sĩ trung thực người đọc.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 Hiện tại trong nhà nhất có thể đọc sách Mao Đản bỏ học, hắn chuyên tâm sáng tác, mấy năm gian tránh trở về bó lỡ tiền. Trần Thị liền không quá so đo cái này, Mao Đản không đọc, Xuân Sinh kia đầu hóc khảo cử nhân đều khó, đến nỗi thi đậu, người còn nhỏ đâu. Nghiên mực có phải hay không cùng hắn cha rất giống. Thư đọc đến không tồi. Mao Đản hồi ước một chút lá thư kia thượng khiển từ dùng câu, gật gật đầu, hắn không ở tin thượng nói.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 lại có tiền cũng đến xem quan lão ra sắc mặt làm việc, giống lao tam ở kinh thành làm quan mới là bản lĩnh, chúng ta rất nhiều phương diện đều là dính hàn quang. Hắn nhớ rõ Mao Đản nói rất đúng tam huynh đệ muốn khách khí, có thể khen tặng liền khen tặng, lại đã quên phủ nhận kiếm tiền chuyện này. Như vậy vừa nói một năm tiến trương thượng vạn lượng cơ hồ tương đương chứng thực. Nhiều người như vậy nghe được nói, về nhị gia có thể không biết. Bọn họ phu thê trong lòng đều nghẹn muốn chết, Lý thị Nghị cảm thấy uy quất. Còn lau nước mắt, nàng hướng nam nhân và hắn giận, ngươi còn làm ta cấp hổ hoa tuyển cái tốt, sớm một chút quản gia thành. Ngươi nói xem, liền hắn như vậy có thể tìm cái gì tốt. Trong nhà tam phòng người, nam ninh một đám dắt ra tới, tìm không thấy so với hắn càng buồn. Phàm là hắn giống mau đản như vậy linh quang, nhà ta sớm quá tốt nhất nhật tử, gì đến nỗi dương mắt nhìn xem người khác hưởng phúc. Làm hắn đọc sách hắn không được, viết thư cũng không được, làm gì gì không được.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 Nghe bà bà nói như vậy tiếp một câu, khả năng nhị tẩu tưởng cho hắn tuyển cái tốt, tính tính toán nhị phòng nên có mấy chục mẫu đất thân ra, ở nông thôn có chọn lựa tư bản. Bất quá ta cũng là tùy tiện đoán, không nhất định trùng nương nếu không yên tâm, hồi âm cấp mau đản thời điểm để một câu thỉnh đại ca hỏi đến một chút, sao nói hắn là làm đại bá. Nô thị gật đầu, đề một câu đi, làm lao đại thúc giục làm già đi nhị. Ta thật sự không yên tâm lý thị. Sợ nàng chỉ lo đăng khoa buông tay mặc kệ hồ hoa, hồ hoa kia hài tử khá tốt, đừng cho kéo đến cưới không thượng tức phụ. Chương 177-177 Mới vừa nói quay đầu lại viết thư thời điểm cùng vệ đại lang để một câu, liền phát giác giống như không cần đưa tin. Can nguyên 20 năm đông, hoàng đế thường xuyên triệu vệ thành tiến cung, năm trước liền có thánh chỉ hạ đạt, thăng vệ thành vì chính nhị phẩm thủy vận tổng đốc, làm hắn an tâm quá cái hào năm. Năm sau liền phải cùng đội tàu Duyên Đại Vận Hà Nam Hạ, từ nhất phía Nam Khởi Thu Lương, Trang Tề Bắc Thượng Vận Hồi Kinh Trung. tao soái đều là đầu năm Nam Hạ năm mặt Hồi, ba năm mặc Trò, nhậm mãn thay đổi người. Bởi vì mỗi giới thi đình yết bảng đều ở năm 6 tháng, rất nhiều chức quan điều động ở Nam Trung, Thủy Vận Thượng lại không được, Thủy Vận này nơi cuối năm toàn muốn định hảo, đầu năm này đó quan viên liền phải cùng thuyền Nam Hạ.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 Hoàng đế tưởng phái vệ thành đi ra ngoài đương nhiên là có cho hắn phát tài ý tứ, không nghĩ tới hắn còn có thể trói lọi nói ra. Hắn cả nhà thái độ thành công đánh mất hoàng đế cuối cùng về điểm này băn khoăn, sự tình tùy theo gõ định, lại qua chút thiên, trong cung phát hạ thánh chỉ. Ở thông chính tư chịu khổ 7 năm sau, vệ thành thăng quan, hắn từ chính tam phẩm lên tới chính nhị phẩm thượng, thành thủy vận tổng đốc, đi ra ai đều đến khách khách khí khí chắp tay sưng một tiếng tào xoái. Đây là chân chính chức quan méo bở, là cùng mối chính tế danh, triều đình thượng số một số hai đại chức quan méo bở, rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng đoạt không tới cái loại này. Tàu xoáy quản hạt mấy ngàn tinh binh, tùy đội tàu Nam Hạ Bắc Thượng, thu lương vận lương hộ tống cống vật thống trị đường sông vận chuyển lương thực. Tiếp thánh chỉ lúc sau, về thành tự mình đến ngự tiền tạ ơn, nhắc tới hắn có mười mấy năm không về quê, năm sau Nam Hạ thời điểm tưởng thuận tiện trở về một chuyến, nhìn xem thân hữu cùng trường. Hoàng đế đều tùy hắn, nói chỉ cần thời gian đi lên đến cập, cuối năm có thể đem lương thực vận chuyển bằng đường thủy vận hồi là được. Triều thượng trung lương không ít, châm cố tình tuyển ngươi làm thủy vận tổng đốc, không riêng gì ngươi làm việc bền chắc, cũng trông cậy vào ngươi đổ kinh các tỉnh thời điểm hảo sinh nhìn xem địa phương bá tánh quá ngày mấy, này đó tỉnh hảo, này đó không tốt, có cái gì không tốt hiện tượng nằm mặt về kinh đô muốn từng cái nói cho châm nghe. Thần Minh Bạch, ngươi trong phủ không cần lo lắng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 Khương mật ngồi vào con thứ hai bên người, nói hắn, làm sao nói chuyện. Người quy củ đâu? Ngại ta sai rồi, ta chỉ là lo lắng ta nương. Nhị lao tự nhiên sẽ không trách cứ hắn, lại không biết nên như thế nào giảng, sôi nổi nhìn về phía khương mật. Khương mật không mang theo do dự, ta cùng cha ngươi 14 năm phụ thề, trừ bỏ bắt đầu năm ấy, sau lại chúng ta không tách ra quá, hai lần dự thi ta đều theo, thi hương lần đó ta mới sinh ngươi ca.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 Lại có chúng ta trong phủ muốn người tòa chấn. Lời này nói đến vệ phụ cùng ngô thị tâm khẳng thượng. Tuổi càng lớn người liền càng là lưu luyến cố thổ, cách luôn đều nói lá dụng muốn về, ra tới năm đầu lâu rồi liền tưởng trở về, chẳng sợ quê quán kia đầu trừ bỏ đại thúc công kia phòng người cũng chỉ đến hai cái tức chết người không đền mạng nhi tử, có cơ hội nói vẫn là tưởng trở về nhìn xem. Một phương diện là nhớ phụ lao hương thân.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 Ngươi thấy cha mẹ bồi ngươi ra ngươi mãi, ngày thường nghe trương ma không được hồn nháo. Nương sẽ mang thứ tốt trở về, trở về nghe trương mama nói ngươi biểu hiện hảo mới có thể cho ngươi, biểu hiện không hảo trực tiếp tịch thu. Cái gì thứ tốt? Cha ngươi thu lương sẽ trải qua một ít dầu đến chảy mỡ tỉnh, giống châu Ngọc Trang sức hàng dệt tơ này đó, nương nhìn có tốt cho ngươi mua. Phúc nữ cái này cao hứng, khương mật thoáng tùng một hơi, nàng không náo loạn, vậy chỉ còn một cái nghiên mực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 Này một tuần trong phủ có hay không sự? Ta giàn mãi cha mẹ thân thể như thế nào? Hồi đại gia lời nói, trong phủ đều hảo, còn có đại hỉ sự đâu? Vệ ngạn dừng lại bước chân, đứng yên làm hắn nói nói. Ngài ở quốc tử dám không nghe nói. Lao ra thăng quan. Thăng quan cái này lời nói có đã nhiều năm không nghe được, chật vừa nghe nói vệ ngạn sửng xuất hạ, nhớ tới hắn cha hai nhậm thông chính sử, đích xác không sai biệt lắm. Hắn hỏi, thăng cái gì? Kinh quan vẫn là ngoại quan. Chính nhị phẩm thủy vận tổng đốc, là ngoại quan, nghe nói năm sau liền phải cùng đội tàu Nam Hạ, khắc nô tài cũng nói không tốt, đại gia ngài hỏi phu nhân liền toàn đã biết. Về ngạn quét hắn liếc mắt một cái, đem ta đồ vật lấy về phòng, ta đi theo nương Thịnh an, ta nương lúc này ở vội cái gì? Ở phòng khách cùng thái phu nhân nói chuyện. Về ngạn còn cười một chút, thầm nghị trong phủ nô tài sửa miệng rất nhanh, lần trước trở về vẫn là lao thái thái.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 Còn có mấy ngày, quốc tử giám đệ nhất không bỏ thu hoạch vụ thu giả năm thứ hai giả cũng đoạn. Còn nóng trông ngươi sớm một chút trở về, chúng ta người một nhà hảo sinh tụ tụ, sang năm ta cùng tuyên bảo muốn cùng cha ngươi năm hạ, trở về chỉ sợ là năm cuối cùng.